Mày đã thấy chưa? Tao không vừa đâu. Nha. Mày bảo người của chúng mày xem. Thằng nào đến. Tao bắt tất. Nha. Lính ở dưới kia kìa. Còn đang đứng đầy kia kìa. Đến đây. Bố mày trả gô cổ. Bây giờ mày khai ra nhanh. Nếu không. Tao tống mày xuống đại địa ngục. Tao hết kiên nhẫn với mày rồi đấy. Vong ở trong người của ông Đồng. Đã thấy sự lợi hại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 Chỉ thấy ông Đồng hét lên như con mèo, bọt mép sầu cả da, hai mắt trắng rã, tay chân dĩ đành đạch một hồi thì buông sôi. Cậu Tẩy vỗ vỗ ông Đồng dậy. Ông Đồng co rúm, run lên từng chập. Ôi trời ơi, cậu ơi! À, ở đâu mà nhiều mạ thế hả cậu? Ôi rồi ơi! Quần sợ muốn đái cả da quần... Cậu Tẩy vớ lấy chai nước lọc ở trên ban... Bảo ông Đồng uống. Đoạn nói. ấy là do. Thằng Lâm sẹo nó thuê thầy ẩm đấy. Xem ra thù hẳn thế này thì không ổn rồi. Hôm qua nó vào nhờ ông làm vỡ cái lọ hoa. Điềm báo là do nó làm đấy. Ai... Được rồi. Tôi xử lý hết rồi. Về bảo bà ấy. Là tất cả xong xuôi. Yên tâm nhớ. Nghe thế là thằng Lâm sẹo hại mình. Ông Đồng cay cố nghiến răng ken két. Đấm đánh rầm xuống phạt. Mẹ